Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại sao cô lại khiến cho tình huống trở nên căng thẳng rồi chứ? Nình vũ hoa lo lắng nắm chặt đôi tay Trên gần mặt Mỹ Lệ trốt cuộc cũng hiện lên một chút thỏa hiệp Em cũng biết rõ ngày đó mình nói có một chút quá đáng Cô quấy đầu, ánh mắt thấp thầm lướt trên sàn nhà màu xám Nhưng đó cũng không phải là những lời hoàn toàn không đúng chứ Anh thật sự cuộc sống rất là lời biến Cũng thích lừa luyến ở hộp đêm lại không có cắt phẩm gì. Em cũng vì lo lắng cho anh. Hơn nữa, ai nói cho anh những lời chọc giận em làm gì? Cho nên em mới có thể Bạch Tuấn vẫn không lên tiếng để cắt đứt lời cô, cô chỉ có thể nhắm mắt mà nói tiếp. Trong lòng Lo Âu cũng bất mãn đang lặng lẽ xinh sôi. Nếu cô đã cố gắng lấy lòng anh rồi, không phải anh cũng lên phong độ mà cho cô một bậc thang hay sao? Chuyện ngày đó không cần phải nhắc lại. Khi Ninh Vũ Hoa bắt đầu cảm thấy lúng túng, thì cuối cùng Bạch Tuấn cũng mở miệng, có cái thở phào nhẹ nhõm, ở trên mặt nở ra một nụ cười hòa giải, ngẩng đầu lên nhưng cô lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của anh. Tôi đã biết rất rõ vị trí của mình trong lòng của em. Cô đã biết đánh giá của em về tôi sẽ trở thành giống như là mong muốn của em. Về sau trừ những cuộc gặp mặt ở trên công việc ra, thì giữa chúng ta sẽ không có những quan hệ gì khác cả. Bạch Tuấn à, anh anh nói có thật không? ngực chặt, nếu chặt cô yên lặng mà nhìn anh. Nhưng Bạch Tuấn lạnh nhạt liếc cô, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh, đã tiết lộ ý tưởng hiện tại của anh. Ngực của Ninh Vũ Hoa đau đớn, càng ngày lại càng đau hơn. Anh chấp nhận đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của Bạch Hoa Bạch Thức, có phải là bởi vì tôi đã nói những lời nói kia không? Trước kia cô quá đau lòng, cô lựa chọn làm rõ nỗi nghi ngờ trong lòng của mình trước. Có lẽ em cũng biết, cha tôi đã cho tôi hai sự lựa chọn hoặc là kết hôn với em, hoặc là trở lại tập đoàn Bạch Thước làm việc. Nếu như tôi không chọn cả hai thì sẽ bị đuổi ra khỏi cái nhà này ngay lập tức, rồi sau đó sẽ mất đi quyền thừa kế. Anh hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo sự nhàn nhạt, nhạt của trั่ว cợt. Cho dù như thế nào một kẻ hoàn có như tôi, làm sao có thể mất đi quyền thừa kế được chứ? Anh nhún vai nở ra một nụ cười lơ manh. "Phòng Dĩ tôi cho rằng mặc dù em buồn tôi, nhưng sau khi tôi nói ra khó khăn với em, có thể khiến cho em thuận lợi mà gả cho tôi." Chờ một chút. Không phải anh nói với tôi là tôi không được sao? Làm sao anh lại vẫn suy tính lấy tôi chứ? Cô thực sự là bị Bạch Tuấn làm cho hồ đồ rồi. Tôi nói, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc em phải gả cho tôi, cũng không hề nói lời nói là cô muốn kết hôn với em. Bạch Tuấn thản nhiên mà dương mắt lên. Cô tức đến nín thở. Anh, anh lại có thể lừa gạt tôi ư? Hơn nữa là còn chơi hết lần này đến lần khác nữa. Đây cho tính gì là lừa gạt cả? Tôi chỉ là thẳng thắn tình cảm của tôi đối với em. Lại cũng cho em quyền lựa chọn có thể kết hôn với tôi hay không. Bách Tuấn hiếp mắt lại. Tuy nhiên là tính rồi. Anh sẽ giấu mục đích thực sự của anh đối với tôi. Lý do anh tìm đến tôi. Thật ra là vì làm tôi về gà cho anh. Có trách mỗi ngày anh đều sẽ xuất hiện trong phòng làm việc của cô như vậy. Nhìn anh giống như đang quan tâm tới sức khỏe của cô. Muốn kết bạn cùng với cô, nhưng thực ra lại có dụng ý khác. Bách Tuấn gật đầu một cái. Anh thấy những lại gật đầu ư? Vẻ mặt Bạch Tấn thẳng tắp công hề che giấu, khiến trong lòng của Ninh Vũ Hoa bị một cơn bão thất vọng dạt kích, trong đó còn trộn lẫn với cay đắng cùng cô sợ mà chính cô cũng không thể nào hiểu được. Tôi vốn cho rằng quan hệ giữa chúng ta không kém như vậy. Sau khi em hiểu rõ rằng, cũng sẽ xem xét sự chân thành của tôi, cùng với tình cảm lâu năm của chúng ta mà lựa chọn gả cho tôi. Nhưng không nghĩ tới, em lại chán ghét tôi đến như thế. Món nét tự giễu trong mắt của anh càng thêm nồng đậm. Anh chân thành ở chỗ nào chứ? Tình cảm lâu năm, anh ta giờ quan tâm tới tôi sao? 8 năm trước anh cũng đã. Em nói tôi không chân thành, thế là không chân thành sao? Anh rất quả quyết mà cắt đứt lời tố cáo của cô. Ở trong mắt của cô, anh đã sớm trở thành người đàn ông không có gì là tốt trời, cho nên mặc kệ cô có ý kiến gì với anh, cũng sẽ không làm cho anh cảm thấy bất ngờ. Ninh Vũ Hoa chỉ có thể trừng mắt mà tức giận nhìn anh một nỗi chua chát trong lòng không ngừng bành trướng lớn mạnh cho đến khi tràn ép hô hấp cùng thanh âm cổ cô. "Kì tôi nhớ rất rõ, những điều này thì tôi liền quyết định tới tập đoàn Bạch Thực nhận thức." "Em nói không sai. Tôi trở lại tập đoàn Bạch Thực thật đúng là bởi vì những lời em nói." Anh dùng giọng nói bình tĩnh mang theo mấy phần đùa cợt mà cất lời thừa nhận. Sau khi anh dừng lại một giây trở lại nói tiếp. "Một Bạch Tuấn không có bất cứ công hiến gì đối với xã hội." Vậy sao sẽ phải cống hiến hết mình ở tập đoàn Bạch Thực. Nói như vậy, có lẽ tôi còn phải cảm ơn em rất là nhiều nữa. Giọng nói của anh từ tốn mà bình tĩnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net